xin kính chào quý vị khán thính giả của audio truyện ngõ vắng trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh chuyện với tập tiếp theo tập số 6 của bộ truyện Cô tình Giải tập mang tên phú ông biên thái truyền kỳ qua phần diễn đọc của phương thúy các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện ngõ vắng các ngày trong tuần chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ sau khi nói xong chuyện với trịnh liên thành phùng dịch phong trở lại phòng bệnh Hiểu Nhi đã thôi khóc nỉ non, chỉ ôm đầu gối, ngồi ở trên giường, co rúm lại, dáng vẻ rất đáng thương. Phùng Dịch Phong cầm thức ăn đi tới lò vi sóng ở bên phòng bên cạnh để hâm nóng lại cho cô. Lúc anh đi ra, Trịnh Liên Thành đã dẫn theo y tá đến rồi. Phùng Dịch Phong ngồi xuống ở bên mép giường, khẽ xoa mái tóc đẹp của Hiểu Nhi trấn an. Đã tìm được nguyên nhân cơ thể em giống như bị thổi bóng bay rồi. Lát nữa anh sẽ bảo Thành truyền cho em chai nước. Em sẽ có thể nhanh chóng phục hồi lại bình thường thôi, cho nên em đừng nhịn đói, giảm cân nữa, cho nên em có thể tiếp tục làm nhóc ăn vặt của em như trước đây. Hiểu Nhi trợn ngược mắt lên vẻ khó tin, sau đó ánh mắt mờ mịt nhìn sang bác sĩ mặc áo blue trắng. Cô rằng cơ thể cô bị sưng phù là do thuốc tránh thai dẫn tới rối loạn nội tiết, gây ra béo giả, chỉ cần cô không uống thuốc nữa thì có thể nhanh chóng bình phục thôi. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là cô phải ăn uống bình thường, uống nhiều nước, ăn nhiều rau củ tươi, bảo đảm chất dinh dưỡng cân bằng và đầy đủ. Cũng không thể ăn nhiều. Càng không nên đụng tới các thức ăn có chứa hóc môn. Không ăn cơm sẽ chỉ làm giảm tốc độ trao đổi chất trong cơ thể của cô và càng thêm rối loạn nội tiết. Cho dù giảm cân, sừng phù sẽ làm cho cô thoạt nhìn càng béo hơn. Người cũng sẽ không có sức, không có tinh thần. Trịnh Liên Thành vừa giải thích, vừa ghi trên hồ sơ bệnh án bên cạnh. Như vậy đi, cô ăn chút cơm lót giả trước. Sau khi ăn xong, tôi sẽ thu xếp cho cô chuyển một chai nước, chủ yếu là giúp cô làm sạch phần thuốc trong cơ thể. Tôi bảo đảm tuyệt đối hiệu quả mạnh hơn gấp 10 lần so với cô nhịn đói một tuần. Mặt khác, cơ thể của cô có phản ứng mạnh với thuốc tránh thai. Tôi kiến nghị cô nên uống ít hoặc cố gắng đừng uống. Thuốc tránh thai sao? cô đột nhiên béo vì không phải do ăn nhiều mà là bởi vì thuốc tránh thai sao trong chớp mắt hiểu nhi thật sự hoảng hốt một lúc lâu cái này ngược lại cũng hợp tình hợp lý nhưng cô không nhớ là mình có dùng trong lúc lơ đãng cô bắt gặp hai người trao đổi ánh mắt với nhau thần kinh cô lại căng lên lập tức mím chặt môi anh lừa tôi sao anh bảo anh ấy lừa tôi ăn cơm à tôi làm sao có thể lừa cô được chứ đây là báo cáo xét nghiệm máu của cô Phùng Dịch Phong rất đau lòng trước dáng vẻ của cô bây giờ, ngoắc tay. Y tá bên cạnh lại vội vàng lật tìm rồi đưa tới. Cô tự xem đi. Cô tin tôi đi, đừng hành hạ mình như thế nữa. Không phải cô nói trước đây duy trì dáng người rất tốt sao? Chỉ cần cô tiếp tục ăn cơm như trước đây, cơ thể vẫn sẽ sống như trước. Cô làm cơ thể đói bụng thì nó cũng sẽ kháng nghị đấy. Hiểu Nhi lật xem báo cáo vẫn có hơi do dự. Mặc dù mình có ra máu nhưng luôn cảm thấy bác sĩ cũng là bạn anh muốn làm một báo cáo giả thì còn khó sao? dù sao cô cực khổ rất nhiều ngày, hơn nữa cô thật sự không thể béo nữa. phùng dịch phong cũng đã nhìn ra sự lo lắng của cô nên nắm lấy bàn tay nhỏ của cô. như vậy đi, em ăn cơm trước, thử một tuần, nếu như không thấy có hiệu quả, sau này em không ăn cơm, anh tuyệt đối không nói một lời, được chưa? phùng dịch phong dỗ cô, ánh mắt thâm trầm lạnh liếc về phía trịnh liên thành. Giáng vẻ như muốn nói, làm không được thì sẽ tìm cậu tính sổ. Về mặt của anh đau khổ, chỉ có thể đi tới bảo đảm. Cô Giang yên tâm đi, tôi là bác sĩ y học chuyên nghiệp. Tôi lấy đạo đức nghề nghiệp của mình ra để thề, tuyệt đối không lừa cô. Phụ nữ các cô bình thường giảm béo, đều chú ý duy trì, dáng người. Tất nhiên cũng phải biết chút ít về những kiến thức thông thường chứ. Thuốc dẫn tới béo giả thì chỉ là dựa vào đói là không được giảm được. Dừng thuốc mới là quan trọng. Tôi là phá lệ mới truyền chai nước làm sạch này. Nó rất đắt đấy. Tôi còn luyến tiếc đấy. Nếu không sốt ruột, cô hoàn toàn có thể chờ phục hồi tự nhiên, chỉ cần chút thời gian mà thôi. Anh ta lấy hơi lại nói, nhưng có một điều, cô phải bảo đảm chế độ ăn uống và giấc ngủ bình thường. Có thể ăn thanh đạm một chút, cộng thêm tập thể dục, đi bộ hay chạy bộ đều được. Bằng không một khi tốc độ trao đổi chất của cơ thể giảm xuống, cho dù cô không ăn cũng sẽ không gầy. Lâu dài chính là hậu quả chán ăn, tình trạng suy yếu giống như bộ xương khô, chắc không phải là điều cô mong muốn chứ. Cuối cùng thì Hiểu Nhi gật đầu, vậy được rồi. Một tiếng rưỡi sau, tôi sẽ tới chuyển nước cho cô. Sau đó, y tá đi ra ngoài, Phùng Dịch Phong cũng bưng thức ăn đi tới. Anh muốn đút cho cô ăn, lần này Hiểu Nhi tự mình nhận lấy và cắm đầu uống hết bát cháo. Phùng Dịch Phong cười nhưng không chú ý tới mí mắt cô rũ xuống, che giấu sự đau lòng. Rõ ràng anh đã có đeo bao Lại còn cho cô dùng thuốc tránh thai sao Cho nên đây là hai tầng bảo đảm sao Anh không muốn cô mang thai đứa con của anh Sau khi bình tĩnh lại Nhận thức này đột nhiên làm tới Cho tâm trạng của Hiểu Nhi cũng rất tệ Mặc dù bây giờ trong lòng cô Thật ra cũng không muốn mang thai Nhưng không biết vì sao Giờ phút này cô tự nhiên chú ý vô cùng Cô nghĩ đến lần đầu tiên của hai người Nghĩ đến một cái tát kia Nghĩ đến hiểu lầm được cười khi chuẩn đoán là có thai trần. Nghĩ đến cuộc hôn nhân đột ngột của hai người. Anh ta quan tâm đứa bé, sẽ phụ trách với đứa bé, điều này cô không hề phủ nhận. Nhưng anh ta lại chỉ coi cô là một món đồ chơi, một món đồ chơi tâm cơ thâm trầm. Điều khác biệt là món đồ chơi cô có một thân phận, được chơi quang minh chính đại. Thế mà lại nảy sinh thiện cảm với anh ta. Đột nhiên Giang Hiểu Nhi cảm thấy Bản thân không chỉ đáng buồn Mà còn rất hạ giá Cho nên bữa cơm này cô lựa chọn Lấy thức ăn bịt kín miệng Không nói câu nào Hoàn toàn không biết tâm tư cô đã có sự thay đổi thế này Phùng Dịch Phong nghĩ cũng cùng một chuyện Nhưng chồng điểm lại là người bỏ thuốc Sau ngày hôm đó Thái độ của Hiểu Nhi với Phùng Dịch Phong Có sự chuyển biến từ tận đáy lòng Quan hệ giữa hai người này Cũng trở nên vi diệu Một người càng quan tâm thì một người lại tự bảo vệ bản thân. Trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc của Quốc tế Trương Việt Phùng Dịch Phong lật xem tài liệu xoa bên chán đau nhức. một chàng tiếng gõ cửa truyền lại anh ta mới ngồi thẳng người vào đi thấy là Mạc Ngôn thân hình cao lớn trong nháy mắt lại dựa vào ghế như cũ thế nào, rất mệt sao tiến lên phía trước Mạc Ngôn đưa túi tài liệu và chìa khóa xe cho anh ta xe đã lấy lại đưa về nhà cho cầu rồi, đây lấy màu trắng, Ừ." gật đầu, vùng dịch phong nâng tay ý bảo anh ấy ngồi xuống, tìm tôi có chuyện gì, xem ra không phải là hỏi về xe chứ, kế hoạch có thể hành động rồi, bắt đầu từ phía vùng hương hương đi, nâng mắt mà ngôn rõ ràng kinh ngạc mất hai giây, Cậu chắc chắn chứ bao nhiêu năm nay vẫn luôn luôn không va chạm chính diện, đột nhiên anh quyết định hành động, lại còn ra tay từ người không nằm trong kế hoạch, họ đang làm cái gì vậy? coi anh ấy thành cái gì? Tôi chỉ lấy lại thứ thuộc về tôi mà thôi. Đúng vậy, Phùng Dịch Phong rót hai tách cà phê. Chắc hẳn trong tay Phùng Hương Hương có một bản cổ phần, cho người đi điều tra về gia sản của cô ta. Người phụ nữ này hám lợi, tầm nhìn thiền cận, thích đàn ông có tiền có thế, nắm chắc trong tay, thì sẽ yêu điên cuồng, chướng mắt. Vốn dĩ không muốn so đo với cô ta, nhưng bắt nạt người khác đã bắt nạt tới anh rồi. Vài chữ mấu chốt, Mạc Ngôn đã hiểu ra ý anh Tôi biết rồi Giám đốc đầu tư lớn, giàu, đẹp trai từ nước ngoài về Tôi sẽ thay cô ta sắp xếp một chút Được Khẽ nhấp bộn ngục cà phê Phùng Dịch Phong lại bổ sung Làm sạch sẽ một chút Nhớ là chuyện này không có bất kỳ liên quan gì tới chúng ta Tôi hiểu rồi Bận rộn cả một ngày Hôm nay không cần phải khiêu vũ Vô nội bàn thảo Đột nhiên nhàn rỗi Hiểu nhi ngồi đối diện máy tính Lại không biết nên làm gì Chị Hiểu, đi thôi. Ừm, uhm, bye bye. Đồng nghiệp lần lượt với tay chào cô. Lần đầu tiên cô bị cảm giác cô độc bao phủ sâu sắc. Đột nhiên cô phát hiện, ba năm nay, ngoài tiền ra, cuộc sống của cô cũng không thừa lại gì. Người bạn duy nhất ngày xưa của cô, Đào Trinh, cũng đầm một nhát thật mạnh vào nơi yếu ớt nhất trong trái tim cô. Trước đây, dù có tồi tệ hơn nữa, thì vẫn còn người nhà, có một tổ ấm, có canh nóng rưỡi ấm, mà bây giờ có nhà cũng không thể về nhà nếu không mẹ cô chắc chắn sẽ lo lắng lại nhải hỏi từ đầu tới đuôi về cái nhà kia sao bách mạt viên có tính là nhà cô không cô không muốn về trong phòng làm việc chậm chạp lề mề thu dọn đồ đạc trong lúc lơ đãng ánh mắt cô rơi trên mu bàn tay thon dài của mình là bắt đầu lộ xương rõ ràng cô lấy gương ra soi một lát quả nhiên lại gầy rồi Khuôn mặt nhỏ nhắn hình chứng ngỗng, cái cằm hơi nhọn, da căng mịn, dáng vẻ mà cô quen thuộc. Một người bên khóe miệng còn chưa hiện lên đã lại bỗng nhiên cứng nhắc. Thật sự có liên quan đến thuốc tránh thai. Nghĩ tới điều này, càng người hiểu nhi lại bùng nổ thành con nhím gai. Càng không muốn về ngôi nhà kia, cảm giác chán ghép từ tận đáy lòng cả tối nay cũng bắt đầu rục rịch. Cầm túi lên đi ra ngoài cửa. Cô tùy ý lên một chiếc xe buýt, rồi lại tùy ý xuống xe, tìm một quán ăn nhỏ ở gần đó, ăn một bát mì, cô lại không khỏi thờ dài một hơi. Thì ra, nhàn rỗi cũng khổ sở như vậy. Giang Hiểu Nhi ơi là Giang Hiểu Nhi, trước kia mày làm cô cả kiểu gì vậy? Đúng là bệnh khổ mà, về nhà thôi. Từ diễu xong, Giang Hiểu Nhi vừa đi nghỉ, vô thức tìm kiếm chạm dừng chân gần đó. Khi vừa qua đường lớn, bỗng có một chiếc xe con màu đen quen thuộc đập vào mắt cô. Đây không phải là xe của Phùng Dịch Phong sao? Sao lại đỗ ở đây? Nhìn theo hướng xe, cô mới chú ý đến là khách sạn nguy Nga Lộng Lẫy. Chẳng trách, chắc chắn là đi xã sao. Không biết đến mấy giờ mới tìm được xe đi nhờ. Có muốn đợi nữa không? Khi đang bồi hồi doán suýt, Hiếu Nhi đang định lấy điện thoại ra hỏi thì vừa ngước mắt. Lại thấy một bóng dáng cao lớn đã xuất hiện trước cửa lớn, mà bên cạnh anh ta còn có một cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ quần dài màu trắng. Người phụ nữ có mái tóc dài màu đen, dưới ánh đèn chiếu sáng rực rỡ, áo dài bó người màu trắng phối với quần ống rộng màu trắng, khiến dáng người nhỏ nhắn, cao gầy, lại càng xinh đẹp mà già dặn. Không biết hai người đang nói gì mà cử chỉ lại rất thân mật. Không biết vì sao phải trốn, xoay người kiểu Nhi chạy tới phía sau chiếc xe bên cạnh. Ở cửa ra vào, thấy Tống Tố Diên đang nôn. Phùng Dịch Phong nâng tay giúp cô ấy thuận khí. Không sao chứ? Lắc đầu, cô gái khó nén vẻ mặt đau lòng. Muộn lắm rồi, để tôi gọi cho Thành. Phùng Dịch Phong vừa xoay người, ống tay áo lại bị người túm chặt lấy. Anh Phùng, nếu em không phải em gái của anh trai em, nếu ông nội không có ơn với anh, có phải đến bữa cơm này anh cũng không ăn cùng em không? xoay người phùng dịch phong nhìn nơi cánh tay cuối cùng vẫn không đầy cô ấy ra lại nói những cái lời ngốc nghếch này em uống nhiều rồi tống tiền không ngừng lắc đầu cảm xúc rõ ràng đã bắt đầu khơi hơi kích động em biết mình đang nói gì em chưa say anh phùng em biết anh ghét phụ nữ ngoài chị lâm khiết ra anh không để ý đến ai hết nhưng vì sao vì sao anh không chịu cưới người khác mà không cho em cơ hội chứ Rõ ràng anh biết những năm nay em luôn luôn rất thích anh, em chỉ đi một lát, vì sao anh lại... Sắc mặt thay đổi cực lớn, dòng của Phùng Dịch Phong trong nháy mắt lạnh đi. Tố Diên Quả nhiên anh vẫn chỉ quan tâm cô ấy, nhắc đến chị ấy là anh lại tức giận, chỉ có chị ấy mới có thể khiến anh có phản ứng. Thu tay lại, bỗng Tống Tố Diên che miệng, nước mắt tuôn xuống như mưa, tư thế muốn ngồi xuống đất, Phùng Dịch Phong đưa tay đỡ cô. Giọng nói cũng nhù hòa đi vài phần. Nếu em đã hiểu tôi, thì đừng nói linh tinh nữa. Tôi luôn luôn coi em là em gái. Em khác những người khác. Tôi không muốn làm tổn thương em. Hiểu không? Em gái mới là một đời. Em sẽ tìm được người thuộc về em. Cô hiểu, nhưng cô cũng không thể không đau lòng vì thân phận của cô đến tư cách bi thương cô cũng không có sao? Vì sao Dung Lâm Khiết có thể có được sự đối xử khác của anh còn những người phụ nữ khác Dù cho có ưu tú hơn nữa thì cũng chỉ là cò giáp chứ. Nhào vào trong ngực anh ta, Tống Tố Duyên mượn ben rượu, làm càn ôm chặt lấy anh ta. Anh Phùng. Đầy mấy lần mà không được, quanh thân toàn mùi rượu, Phùng Dịch Phong chỉ đành lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Trịnh Liên Thành. Ở bên kia, nhìn một màn này từ nơi xa, không nghe được lời đối thoại của hai người, mọi thứ đập vào mắt hiểu Nhi, hoàn toàn thay đổi. Anh ôm người phụ nữ khác. Không biết về nhà thế nào, trong đầu Giang Hiểu Nhi chỉ có một suy nghĩ, đến mức sau khi vào cửa, lướt qua chiếc xe rôn ròi, đang đỗ cũng không chú ý. Tám xong đi ra, Phùng Dịch Phong thấy cô ngơ ngác đi vào. Đi đâu về thế? Sao lại muộn thế này? Bỗng nhiên Hiểu Nhi bị dọa cho giật mình mà hét lên. Anh ta về rồi sao? Thấy cô sợ đến vậy, lông mày của Phùng Dịch Phong cũng nhíu vào theo. Làm chuyện gì trái với lương tâm rồi, bị dọa thành như thế này. Rốt cuộc là ai làm chuyện trái lương tâm đây? Trong khoảnh khắc nhìn qua anh, Hiểu Nhi chỉ cảm thấy cực kỳ gai mắt. Đâu có đâu, ra ngoài ăn cơm thôi. Xoay người, cô rút đi báy ngủ, nhìn thấy chuyện của anh có cần hỏi không? Xoăn suýt hồi lâu, cô vẫn không nói gì mà nuốt ngược lại, không tự trù, vẫn lộ ra vài cảm xúc nhỏ. Tắm rửa xong đi ra, Hiểu Nhi từ từ trèo lên giường, kéo chăn ra, phát ra một tiếng sột soạt. Nếu lúc nãy không để ý thì bây giờ phùng dịch phong cũng không thể lơ là được. Lấy chìa khóa ra, anh đưa cho cô. Có bằng lái chưa? Cho em, không phải đi bộ nữa. Bên sao? Ánh mắt nhìn qua, hiểu Nhi lắc đầu. Em không cần. Dỗ người phụ nữ khác xong lại chạy tới chỗ cô. Ai biết có phải là đồ của người khác không cần hay không? Cô cũng biết phân biệt hàng hóa tốt xấu đây. Rõ ràng cảm nhận được buồn bực của cô Phùng dịch phong hiếm thấy, nhịn được tinh tình. Sao vậy? Tâm trạng không tốt sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Hay là không thích? Hay em có gì thuận lợi Thích hãng nào? Bỗng ý thức được mình đang phát cáo với anh, Hiểu Nhi không khỏi cũng ngạc nhiên một lát. Cô làm sao vậy? Thật sự coi anh là chồng sao? Vì sao lúc này anh dịu dàng lại khiến cô bực bội như thế chứ? Nhân đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai, nghiêm nghị xuất trần của anh, Hiểu Nhi mím chặt cánh môi. Người đàn ông trước mắt cũng không phải là người lúc này cô có thể với tới vết xe đồ lúc trước sao cô lại mê man rồi rốt cuộc cô cũng kìm được những cảm xúc không nên có của mình lại đi xe này thì sao em đi làm được nữa sẽ bị đánh đó hơn nữa cô cũng không bảo dưỡng được sước một chút và chạm một chút không phải muốn mạng của cô luôn sao cũng không nghĩ nhiều vùng dịch phong nâng tay chọc vào đôi má đang phồng lên của cô chỉ là phương tiện để thay đi bộ mà thôi lẽ nào em không có người họ hàng hay bạn bè nào có tiền sao chỉ cần đi thôi xe sẽ, sẽ có người thay em bảo dưỡng định kỳ lẽ nào muốn ngày ngày cũng về muộn như vậy rồi để anh phải chờ em mãi sao cuối cùng thì hiểu nhi không nói gì nhưng cô cũng nghe ra được một điều xe đưa cho cô đi chứ không phải là tặng cô đột nhiên nhận ra điều này khiến cô yên tâm nhưng cũng có chút không vui khó hiểu dường như người bạn giường, cô trong mắt anh ta chỉ là hàng hạ giá Nhưng nghĩ đến anh ta cho cô số tiền ớn hết lần này đến lần khác, chắc hẳn cô cũng sẽ không vui. Suy nghĩ mâu thuẫn, vẫn đang xé rách trái tim dầu dĩ của cô. Bàn tay phùng dịch phong đã lại lặng lẽ đưa về phía cô. Lại là một đêm tình cảm nam nữ giống như đã từng châm lên ngọn lửa điên cuồng cháy hừng hực. Nhưng luôn có một khoảnh khắc nào đó, hiểu di không thể đắm chìm, càng không cảm nhận được vui vẻ. Đêm thâm trầm mê say, nhưng... Cũng phức tạp, u ám. May mà ngày hôm sau, Phùng Dịch Phong phải đi công tác, Hiểu Nhi cũng có cơ hội để thả lòng một chút. Bên này, trước đây nhà họ cũng có, cô cũng đã từng đi. Sau khi đắn đo một hồi, cô vẫn khởi động đi xe. Mặc dù đã có một thời gian không đi, nên có chút ngượng tay, nhưng luyện tập ở ngoài hai ngày cũng đã tìm được cảm giác. Không ngoài dữ liệu, ngày cứ lái xe tới công ty, cả tòa nhà suýt thì bùng nổ. Dù sao cả tòa nhà, BMW, Audi thì có thể đếm được là hãng xe của lãnh đạo. Bỗng nhiên cô lái con xe ben lầy ước chừng cũng phải 3 tỷ tới. Cô chỉ suýt nữa thì bị súng bắn nổ tung thôi. Cô nói có một chú ở nơi xa cho cô mượn. Còn về xe, hỏi gì thì cũng không biết. Đồng nghiệp trong phòng làm việc cũng chỉ nói cô. Không biết nhìn hàng. Rồi ngưỡng mộ xong rồi thôi. Dù sao thì xe cũng không phải của cô. Muốn ngưỡng mộ cũng không tới lượt cô. Nhưng không đến nửa ngày, công ty lại nổi lên một cơn lốc nhỏ. Đó là Giang Hiểu Nhi, cô bị chú có tiền bao nuôi. Giá trị bản thân chính là một chiếc Bentley này. Bảo thì bao. Đối với điều này, Hiểu Nhi cũng không giải thích. Có bài chuyện càng tô sẽ càng đen. Đột nhiên, cô cảm thấy quan hệ của mình và Phùng Dịch Phong giống như không tìm được định vị chính xác. Ngoại trừ tờ giấy kia ra, nếu là vậy thì cũng đơn giản rồi. Thời gian trà chiều, Vừa đi rót cà phê xong, Hiểu Nhi quay lại thì thấy trong phòng làm việc, lỗ tú mễ đang cầm tài liệu, tức giận thờ hồn hển. Cái cô bao dung dung kia, đúng là thần kinh mà, bản thân thì xấu xí, ham hư vinh, muốn trèo cao, không sao. Bây giờ còn hất cả nước bẩn lên người của chị Hiểu của chúng ta, nói chị ấy bị chú giả xấu xí, vừa mập mạp lại béo bao nuôi. Cô ta không thấy được chị Hiểu của chúng ta tốt hơn cô ta, hay là muốn điều tra xem rốt cuộc chiếc ben lầy kia là của ai? mẹ nói chứ đúng là tức chết tớ mà các cậu không nhìn thấy sắc mặt của cô ta đâu cầm cốc nước thấy ai là kéo lại nói xấu chị hiểu cậu chấp nhận với cô ta làm gì ai mà không biết thành thiên mà cô ta mến mộ bao năm nay lại điên cuồng theo đuổi chị hiểu của chúng ta chứ cô ta muốn làm tiểu nhân thì cứ cho cô ta nhảy nhót đi cũng phải người đẹp hiểu của chúng ta lời để ý cô ta đúng là phân rõ cao thấp mà cô ta muốn tìm ai bao Đoán chừng phải cho lại tiền đấy. Việc của cậu còn độc hơn cả người ta nữa. Nghe thấy từng lời bảo vệ mình của đồng nghiệp trong lòng hiểu nhi như có dòng nước ấm chảy qua. Nể tình các em, vì chị mà lo lắng như thế. trà chiều hôm nay, chị mời, cứ việc gọi. Wow, chị hiểu, vô cùng tay nha. Nếu chuyển ra ngoài, lời đồn của chị bị bao há chẳng phải là càng thêm vững chắc hơn sao? Vậy em muốn ăn bánh ta trứng, xoài, hai quả. Và một cốc trà sữa Em muốn đồ nút, đói quá Vậy thì cứ để họ hâm mộ đố kỵ đi Tiểu Tống, lát nữa cậu đi lấy Rồi gióng trống cua chiêng lên Chúng ta gọi ở nhà nổi tiếng kia đi Cửa hàng ngõ lâm ấy Bầu không khí vui vẻ hòa thuận Hiểu Nhi cũng cười gật đầu Được, với cô mà nói Những lời đồn bên ngoài Đến cái rắm cũng không phải Cô đã từng trải qua chuyện còn khốc liệt hơn Chỉ có người bên cạnh với cô Mới là quan trọng nhất Chớp mắt, lại một tuần trôi qua, hôm nay khi tan làm, nghĩ đến vùng dịch phong vẫn đang đi công tác, hiểu nhi bèn đi chọn một vài vật dụng hàng ngày, rồi chọn vài bộ quần áo, chuẩn bị về nhà thăm mẹ, thuật tiện ăn bữa cơm. Cô đang chuẩn bị đi lấy xe, ngước mắt thấy đèn đường sắp xanh nên cô lập tức chạy bước nhỏ, bỗng và phải thứ gì đó, tay vùng ra, đồ rơi đầy đất. Xin lỗi, xin lỗi, vừa nhặt vừa xin lỗi, hai người không hẹn mà cùng ngước mắt đứng dậy ánh mắt vừa giao nhau hai người đều chơn mắt há mồm hiểu nhi tiếu tiếu nhu quách tiếu nhu hiểu nhi còn chưa hoàn hồn thì đã bị một cái ôm thật lớn ôm lấy thật sự là em sao lâu rồi không gặp sững sờ hiểu nhi mãi vẫn chưa phản ứng lại cảnh tượng quen thuộc này giống như trở về hơn một năm trước ngày đó cô cũng như này gặp lại đào trinh khoảnh khắc đó cô cũng nhiệt tình như vậy mà tâm trạng bản thân cũng sôi sục thế này Nhưng sự thật chứng minh tất cả đều là âm mưu, là trùng hợp sao hay lại là một đào trinh nữa. Quách Tiếu Như đã từng là bạn cùng phòng thời đại học của cô, là bạn thân nhất, nhưng giờ khác này hiểu Nhi vẫn kìm nén tất cả kích động trong lòng. Cô đã không còn là Giang hiểu Nhi của năm đó, mà ba năm nay thứ mà cô hiểu rõ nhất chính là tình người ấm lạnh. Không thể có ý hại người, nhưng nên có lòng phòng bị là câu nói miêu tả chân thực nhất tâm tình hiện giờ của cô hiểu nhi không phải ngay cả tớ mà cậu cũng quên đó chứ tỉnh táo nhanh chóng cất đồ vào quách nhiều như giơ tay cô cô trước mặt cô cậu như vậy tớ sẽ rất đau lòng hiểu nhi tớ đã nghe nói đến chuyện của cậu rồi trương việt khánh kia đúng là một tên rùa đen khốn kiếp thật sự không đúng dịp khoảng thời gian đó tớ ra nước ngoài phỏng vấn khi trở về đã không liên lạc được với cậu rồi không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này quách yếu nhù rất phấn khởi móc điện thoại di động ra bây giờ cậu sống tốt không khi tớ đến phòng thành mới biết nhà của cậu phá sản cậu đã không còn ở đó bây giờ cậu ở chỗ nào đến thanh thành làm việc hay là đi chơi nhà tớ ở thanh thành rảnh rỗi ngồi nói chuyện một chút hoặc là đến nhà tớ chơi đi trước kia tớ cũng thường xuyên đến nhà cậu đấy cho tớ số điện thoại đi gặp được cậu thật vui cậu cũng thật là không suy nghĩ gì cả tớ không liên lạc được với cậu Cậu cũng không biết liên lạc lại cho tớ sao? Nhắn cho cậu rất nhiều tin nhắn trên mạng mà đều không trả lời. Tiếu nhu. Mở lời, Hiểu Nhi cũng không che giấu được kích động nhưng vẫn có chút kiêng kỵ. Tôi đã không còn là cô cả của con nhà giàu nữa rồi. Cô nhìn cách ăn mặc của cô ấy xinh đẹp thời thượng giống như trước đây. Hiểu Nhi nhớ đến họ đã từng là đôi chị em trói mắt nhất trong lớp. Nổi tiếng là đôi thiên kim duyên dáng bởi vì hợp tính cách cũng có sở thích gần giống nhau thường xuyên đi đi về về cùng nhau bây giờ lại khác nhau một trời một vực cô không chắc chắn tình bạn giữa các cô còn có thể tiếp tục được nữa hiểu nhi cậu nói gì đấy nếu bây giờ tớ đến xin cơm có phải cậu còn trốn không gặp tớ luôn không nhìn tiếu nhu như có chút tức giận hiểu nhi theo bản năng giữ lại tay ấy lại không phải tiếu nhu tớ nói là tớ sợ Bây giờ tôi không hòa nhập được vào thế giới của cậu nữa rồi. Cái gì mà thế giới của các cậu, thế giới của tớ chứ? đi cùng với cậu, chính là thế giới của chúng ta. Ôi, đừng có nói những cái điều này với tớ nữa. Mau, báo số điện thoại trước kia. Mà Lị Nà rất nổi tiếng xinh đẹp. Tại sao cậu không đặt người ta vào trong thế giới của mình? Còn có ai kia, nghèo rớt mùng tơi, cậu lại đứng chung một phe với người ta chứ? Hiểu đồng, con người cô ấy rất tốt. Nhắc đến bạn thân của mình, Hiểu Nhi cũng không nhìn được mà cười hiếp cả mắt. Quả thật, cô sao có thể một lần bị rắn cắn mà không tin nổi bạn thân nhất của mình chứ? Lấy điện thoại ra, hai người trao đổi số điện thoại của nhau. Nói chuyện một lát, điện thoại của Quách Yếu Nhu lại phát sáng, Quay người, cô ấy mau chóng tiếc điện thoại, sau đó lại vội vã vòng lại. Hiểu Nhi, không nói nhiều với cậu được nữa rồi, mẹ dục tớ về nhà, cũng sắp đời bão rồi, ngày mai lại tìm cậu, Rảnh rỗi chúng ta ra ngoài ngồi một chút. Thật nhớ quãng thời gian học đại học của chúng ta. Những năm này, bồn ba bốn biển, cũng rất hiếm khi được gặp lại bạn bè. Có việc thì có thể gọi điện cho tớ bất cứ lúc nào. Chuyện lớn thì tớ không thể giúp, nhưng vẫn có thể ra chút sức mọn. Đừng cách ký với tớ. Được. Gật đầu, Hiếu Nhi cười híp mắt. Mà về nhà đi, tớ cũng muốn về nhà ăn cơm với mẹ. Sau đó, mỗi người một ngả, bước chân không hẹn mà đều khoan khoái. Cách một con đường, hai người còn vẫy tay với nhau, Mỗi người đều lên xe của mình rời đi Hôm sau tan làm Diệu Nhi nhận được điện thoại của Quách Yếu Nhu thật Chọn chỗ hai người ăn một bữa cơm ngon lành Không đắt Lại hợp khẩu vị của các cô Khi đi già Quách Yếu Nhu vuốt vuốt bụng nói Hai tên ăn nhiều lại đụng phải nhau rồi Còn không biết xấu hổ nói Hai cô gái chúng ta Thế mà ăn buffet đến mức ông chủ cũng biết Cũng không có ai như vậy đâu Đó là bởi vì chúng ta xinh đẹp Tự kỳ đấu mồm như vậy Cảm giác rất quen thuộc, thật giống như quay trở về lúc trước, ánh mắt giao nhau, hai người đều không nhìn được mà cười lớn. Khi đó thật sự rất vui, nếu không phải lần kia ăn quá no, đầy bụng cả một tuần, đoán chừng tớ còn muốn chạy đến chỗ đó. Nhớ lại, nhà hàng buffet kia, nó chứa đừng không ít ký ức đẹp, hiểu nhi có chút cảm khái. Đáng tiếc, nhà hàng buffet kia cũng giống như nhà của cô, đóng cửa rồi. Về sau cô yêu đương, cũng rất ít đi với cô ấy bây giờ nghĩ lại ít nhiều cũng có chút tiếc nuối quả thật là việc đời đều có thay đổi cậu còn thích nhảy không không phải mỗi lần trở về đều muốn nhảy múa giảm béo sao nhưng mà có thể ngồi cả buổi trưa quả thật vô cùng hưởng thụ chỉ nói tớ cậu không chạy bộ sao ừ nhớ đến gì đó đột nhiên quách tiêu nhu dừng bước ôi lại ăn không ít rồi tôi này có một bữa tiệc thời thượng hình như cách nơi này không xa Hay là chúng ta đi chơi đi? Hả? Có thể tùy tiện vào sao? Có được không đó? Hai năm nay tôi đều không tham gia những thứ này. Hơn nữa, cậu biết đấy, bây giờ tôi cũng là nhân viên văn phòng nhỏ, làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cả người toàn thương hiệu cao cấp. Tôi còn chưa làm được đến vậy đâu. Nhân viên nhỏ như cậu cũng thật lợi hại. Đi chơi tiêu cơm thôi, đi nào. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Không phải còn có tớ sao? Sẽ không để cho người khác bắt nạt cậu đâu. Đi! lời kéo cô, Quách Tiếu Nhu gọi điện thoại hỏi thăm địa chỉ cụ thể. Quả nhiên, chỉ cách một lối đi, hai người đi đường tắt, chưa đầy 10 phút đã đến nơi. Khách sạn Kim Phi Á, bữa tiệc long trọng đang lúc vui vẻ nhất, rất thuận lợi. Hai người chỉ cần báo tên rồi đi vào. Lúc này, hình như giữa sân khấu đang tổ chức hoạt động gì đó. Ai ai cũng ăn mặc trang nghiệm lộng lẫy, tất cả đều tập trung xung quanh sân khấu. Kính chào quý vị! Các vị có thể nhìn thấy, đây là một hoạt động vô cùng có ý nghĩa hoàn ngành các quý ông quý bà nhiệt tình tham gia chỉ cần các cô gái ăn mặc trang phục của chúng tôi vào chọn ra người có thể vô ra dáng vẻ xinh đẹp nhất không chỉ là dân tặng tấm lòng yêu mến còn có thể bất ngờ gặp gỡ một cuộc tình mọi người vùng tiền như nước chỉ đổi một tiếng cười của hồng nhan chọn ra người có lòng là có thể cùng nhảy một bài với cô gái mà mình ngưỡng mộ rồi người tháng cuối cùng không chỉ có được ba mươi triệu tiền thưởng còn có thể nhận được một bộ sản phẩm chăm sóc nổi tiếng thế giới, trị giá hơn 24 triệu. Khách sạn cung cấp ưu đãi như vậy, mời cô gái số 4 bên dưới. Nhìn dáng múa có chút vụng về, không đúng nhạc, trên sân khấu, hai người đều cong môi. Múa sau một bài, thật sự có người ra giá. Quách tiếu nhu lắc đầu, khuyết hiểu nhi. Ôi, trình độ thế này mà giá cũng cao như vậy. Quả nhiên một đám giàu có, chưa từng thấy việc đời. Đi báo danh đi, cho bọn họ mở mang tầm mắt. Hiểu được đầu mới là nhảy múa thực sự. Mặc dù không có lòng tranh đấu nhưng đúng là hiểu nhi động lòng rồi. Không vì cái gì khác chỉ là vì tiền thường. Chớp chớp trên màn hình, quách thiếu nhù kéo cô ra phía sau cánh gà. Lúc này ở trước cửa một thân ảnh cao lớn cũng bị người ta đẩy vào. Tổng giám đốc vùng của tôi ơi, còn sớm mà. Bảo anh đến chơi một lát cũng sẽ không ăn anh. Anh gấp cái gì chứ? Lần sau đi. Qua thật tôi hơi mệt. Vừa đi công tác về cùng dịch phong chỉ muốn quay về nhà mấy người bạn còn chặn cửa khuyên nhủ đứng một bên mạc ngôn cười nói anh phong thịnh tình không thể từ chối thôi ở lại 10 phút đi các anh cũng vậy vội cái gì chứ có thời gian thì tụ họp buổi chiều anh phong mới trở về vừa giã giao xong hiểu rồi vẫn là mạc ngôn hiểu lý lẽ ôi mạc ngôn anh nên đổi tên đi mạc ngôn mạc ngôn không hợp với anh chút nào anh phong bọn em có việc muốn nói với anh mười phút cũng được Vào trước đã, mấy chàng trai trẻ tuổi đẩy phùng dịch phong vào phòng riêng nằm ở một góc ít người của khu nghỉ ngơi. Vào trong cánh gà Hiểu Nhi điền giấy báo danh, sau đó đi với Quách Tiếu Nhu chọn trang phục. Lúc này cô mới hiểu ra, thì ra trang phục mà sườn cung cấp đã có trang phục biểu diễn rồi, cũng có trang phục biểu diễn có nhãn hiệu. Hoạt động này ngoại trừ có ý nghĩa từ thiện, thật ra chủ yếu là muốn quảng bá cho mẫu mới của nhãn hiệu xa xỉ, vì vậy đây cũng là một loại biện pháp quảng bá. Thiết kế quần áo cũng có chút không hợp với sinh hoạt hàng ngày, thậm chí có thể nói là hoàn toàn khác, quá chói mắt, quá nổi trội. Vì vậy, những trang phục này càng thích hợp với các hoạt động như tạp chí, sân khấu, tiệc rượu, biểu diễn đêm và một vài mốt đi trên thảm đỏ. Tự nhiên như vậy, nhóm khách hàng cũng giới hạn trong các nghệ sĩ diễn viên và các cô gái con nhà giàu không thiếu tiền. Trang phục có sẵn, kích thước bày ra ở đó cũng không phải là mỗi một bộ đều có thể mặc vào. Vì vậy, lựa chọn của rất nhiều người đều bị hạn chế. Có Quách Tiếu Nhu đi cùng, Hiểu Nhi lại giống như ăn được định tâm hoàn, chọn trang phục vui vẻ hơn so với người bên cạnh. Ôi, cái này thật đẹp. Chọn một chiếc váy xa màu màu đen, Quách Tiếu Nhu lấy ra đưa tay lên ướm. Hiểu Nhi ghét bò đầy ra. Đẹp thì cậu mặc đi, ta cũng không bán thịt. Thôi đi, dáng người đẹp như vậy cậu sợ cái gì chứ? Hình như cũng hơi thiếu vải. tử nhù. Quách tiếu nhù treo áo lại chỗ cũ. Hiểu nhi, mùa tiếp theo cậu làm người mẫu cho thiết kế của tớ nhé. Trước kia thiết kế của tớ đều là số 1, số 2. Thật đáng tiếc. Bây giờ cậu không làm nữa rồi. Nếu cậu không muốn làm, có thể đến phòng thiết kế của tớ. Chúng ta không phân biệt. Chia một nửa văn phòng cho cậu. Cậu có thể nghĩ ra nhãn hiệu của bản thân. Về sau nổi tiếng, cậu lại tách ra. Chọn trang phục một lát, hiểu nhi cũng có chút tổn thương và đau lòng. Cũng đã buồn bỏ lâu rồi, đã quên rất nhiều rồi. Tớ cũng rất thích công việc hiện giờ. Có thể nhãn hiệu của cậu thiết kế, tớ rất vui. Cậu cũng đừng thiết kế cái loại bán thịt này cho tớ. Tớ rất kén chọn đấy. Thiết kế thời trang là ngành học của bọn họ. Cũng là ước mơ đã từng của cô. Nhưng hiện thực lại tàn nhẫn như vậy. Một cuộc ngoài ý muốn 3 năm trước, cả cuộc đời của cô đều bị đi lệch quỹ đạo rồi. Bao gồm cả lòng nhiệt tình với các nhãn hiệu thời thượng từ nhỏ. Ngành thiết kế thời đại học Cô đều không thể không từ bỏ Bởi vì cô không tìm được công việc phù hợp Cô muốn nuôi sống gia đình Yêu thích trên thực tế Cũng không phải là quyền lợi Mà mỗi người đều có thể hưởng thụ Tại lúc không đủ ăn Yêu thích đều rất xa gì Bây giờ cô đã không suy nghĩ đến những thứ đó nữa rồi Ít nhất Yêu thích nhảy múa cô còn có thể tự chủ Biết rồi biết rồi Tâm bệnh Ôi cái này thế nào Một chiếc váy dài gen màu đỏ đậm đập vào tầm mắt, Quách kiều Nhu hét lên, ở bên cạnh. Mấy cô gái cũng muốn cầm lên, nhìn số đo đều chỉ có thể hậm hực vòng đi. Mặc cái này, nhảy điệu Ấn Độ kia, mũ bụng đó, nhất định đã đẹp ngất ngây. Tớ nhớ là cậu biết nhảy mà. Đến lúc đó, còn không khiến cho mọi người kinh sợ sao, nếu như không ai giả giá, tớ ra. Vỗ ngực, Quách kiều Nhu tỏ vẻ hào phóng vô cùng. Cũng được đấy, nhưng nhìn có vẻ rất chật nếu như cậu không mặc vừa cái áo này có thể ném đi rồi thử đi xem lát nữa tôi báo khúc nhạc cho cậu hai người vừa cầm bằng số điện thoại di động của quách yếu nhu vang lên chuyện gì không thể để đến ngày mai sao tôi ở cùng với chị em tốt nếu không thì trễ một lát tôi quay về tìm cậu được rồi được rồi tôi sẽ về ngay mắt thấy sẽ lập tức lên sân khấu cô ấy đã nhận mấy cuộc điện thoại dường như rất bận rộn hiểu nhi cũng có chút băn khoăn cũng đã thay trang phục rồi Bước được một nửa bước rồi Lại từ bỏ thì thật đáng tiếc Quách kêu nhu vừa cúp điện thoại Cô bạn nói Tiêu Như, nếu không cậu đi trước đi Dù sao cũng không có việc gì Tớ đợi một lát Như vậy sao được chứ Sao tớ có thể để cậu lại một mình ở chỗ này chứ Lỡ như xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ Cũng không có ai giúp đỡ Muốn đi cùng đi Nếu không hôm nay đừng nhảy nữa Tớ có một cậu em trai cũng không biết sao nữa Nói có việc gấp nhất định là phải gặp tớ thắng oát con, chắc là lại thất tình rồi. Chỉ là lần trước cậu ta bị lừa, phải chịu đả kích rất lớn, sợ cậu ta xảy ra chuyện. con lời này của cô ấy, hiểu Nhi còn vui hơn chúng thường. Để cô ấy ra cửa. Được rồi, mau đi đi. Đây cũng không phải là hộp đêm tốt sâu lẫn lộn. Ai còn dám kéo tớ đi chứ? Yên tâm, tớ sắp lên sân khấu rồi. Nhảy xong một bài là tớ về nhà ngay, không sao đâu. Vẫn còn chút bận tâm. Lúc này điện thoại di động của cô ấy lại sáng lên. Quách Yếu Nhu cũng chỉ có thể gật đầu. Vậy cậu xong thì phải gửi tin nhắn cho tớ đấy. Tớ đi trước thật đây. Không nói gì nữa, vừa ấn nút nhận điện thoại, cô ấy lại dặn dò Hiểu Nhi một lần nữa mới chậm rãi rời đi. Vẫy vẫy tay, lần đầu tiên Hiểu Nhi cảm giác được bạn bè khác nhau, Đôi sang đào trinh đoán chừng đã chạy đi từ lâu rồi. Chớp mắt đã đến lượt cô, cũng như Quách Yếu Nhu nói, một bài múa bụng mang đầy phong tình dị vực. Nháy mắt khiến toàn bộ người nơi đây bùng nổ, nhạc còn chưa hết đã có người kêu lên một trăm năm mươi triệu tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên cúi chào bằng phong cách ấn độ hiểu nhi cũng khiếp sợ dù sao điệu múa lúc trước chín mươi triệu kia là kết thúc rồi hai trăm bốn mươi triệu hai trăm bảy mươi triệu trong nháy mắt nước càng lên thì thuyền cũng lên theo đứng trên sân khấu không ngừng gật đầu cúi chào hiểu nhi được dùng mà vui mừng ánh mắt hơi do dự rõ ràng động tác hơi ngừng lại lòng Lòng kình sao? Sao lại là anh ta? Vốn dĩ đến đây với tư cách khách quý đặc biệt Mà Long kình xuất hiện Không thể nghi ngờ đã gây ra náo động lớn Còn chưa hoàn hồn lại Từ trong khiếp sợ Lại thêm một giọng nói quen thuộc chuyển đến 300 triệu Giây phút quay đầu hiểu nhi đã hoàn toàn không vui nổi Trường Việt Khánh sao? choáng váng Thế là hai người dưới sân khấu già giá Cô ở trên sân khấu buồn phiền Có đôi khi suy nghĩ con người Lại kỳ lạ đến vậy đấy Càng là đồ vật quý thì lại càng cảm thấy có thể đầu cơ kiếm lợi. Từng giây từng phút trôi qua, ai cũng muốn thò một chân vào. Cho đến khi Hiểu Nhi bình tĩnh lại, đã là đến gần năm con số, 600 triệu. Mà cô thì cục đầu xuống, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, lúc nào cô mới được xuống dưới đây? Loại cảm giác như một món hàng chờ ra giá cao thế này thật sự là quá tồi tệ. Chưa từ bỏ ý định, Trường Việt Khánh lại hô, 630 triệu. Khách thở dài một hơi, hiểu Nhi thầm mắng. Thần kinh. Đúng lúc này giọng nói trầm thấp bá đạo quen thuộc vang lên. Chín trăm triệu. Thần kinh. Theo thói quen, hiểu Nhi lại chửi thầm một câu, rồi lại ngừng cao đầu lên lần nữa. Nhưng lúc này trong đầu thì liền kêu lên một tiếng oanh. Phùng, Phùng Dịch Phong. Anh, anh đã trở về sao? Xong đời, lại bị bắt tại trận rồi. Thoáng chóc, bàn tay nhỏ bé níu lấy tà váy. Hiểu Nhi hối hận đến sành cả ruột, đều do hai cái kẻ này không có việc gì lại thích bới ra đây đây. Tranh cãi cái gì mà tranh cãi, nếu không cô đã sớm nhảy xong rồi đi xuống lĩnh tiền rồi, thảm rồi, lần này hại chết cô rồi. Phùng Dịch Phong vừa cất lời, trong nháy mắt một đám người đang xôn xao ầm ĩ, gần như tất cả đều cùng nhau nhất trí ngừng nói chuyện. Bên kia có một người đàn ông còn trẻ đang chuẩn bị giơ tay lên lại bị mạc ngôn đè xuống đang xem xét thì trông thấy người nào đó đang chuẩn bị rời khỏi đây, sắc mặt bỗng chốc trở nên âm u trong thành phố này, trong cái giới này ai dám so sánh tiền tài với vùng dịch phong liều mạng cũng không vượt qua được không nói đến, chỉ đắc tội riêng với anh, chẳng khác nào đắc tội với bốn cậu chủ ở Thanh Thành là người thì đều phải suy nghĩ rất cẩn thận, chứ đừng có nói lúc này người này chỉ vì một cô gái, trên sân khấu người dẫn chương trình sừng sốt 3 giây chúc mừng quý ông này sau đó hiểu Nhi bị phùng dịch phong dắt vào trong sàn nhảy nhưng mà suốt cả đường đi cô đều cúi đầu thấp xuống nhìn cũng không dám nhìn anh một cái một trái tim nhỏ bé đập thình thịch thình thịch chỉ thiếu chút nữa là đổ tung tại chỗ làm anh tự dưng mất trắng 900 triệu cô chỉ thấy bản thân sắp phải chết trôi rồi càng nghĩ hiểu Nhi càng hoang mang rối loạn gót giày dẫm mạnh vào chân anh làm hiểu Nhi sợ tới mức mặt mũi đều trắng bệch thật thật xin lỗi Vòng eo vẫn đang bị giữ chặt. Phùng dịch phong chỉ ử một tiếng. Sao lại rơi cả trình độ vốn có rồi? Ông trời thật sự muốn cô chết đây mà. Đừng mắc lỗi nữa. Đừng thất thần nữa. Không ngừng nhắc nhở bản thân. Nhưng hết lần này tới lần khác. Càng sợ điều gì thì lại càng xảy ra điều ấy. Chỉ một điều nhảy thôi. Không biết Hiểu Nhi đã dẫm lên chân Phùng dịch phong bao nhiêu lần. Tuy rằng mỗi lần vừa chạm vào mũi chân anh. Cô đều nhấc lên luôn. Cô hết sức để cứu vãn Khi điều nhảy kết thúc lòng cô giống như kẹo nổ vậy toán loạn tứ tung rất không yên cuối cùng thì cũng chấm dứt cơn tức giật dường như vẫn chưa tiêu tan tiếng nói làm cho cả hội trường yên lặng lại truyền đến lần nữa mười phút thay xong quần áo khi tiếng nói rơi xuống cùng lúc đó vùng dịch phong cũng quay người đi khỏi đầu óc vẫn vang òng òng từng hồi trong lòng bàn tay hiểu nhi đồ đầy mồ hôi cái giọng này thật sự xong đời rồi đi thẳng Suốt dọc đường cô vừa đi vừa giơ tay Vỗ lên gáy mình Không được, không được Phải tranh thủ thời gian nghĩ cách Nghĩ ra một lý do mới được Giữa lúc vội vàng thay quần áo Thì Quách Yếu Nhu gọi điện thoại đến Cô tranh thủ thời gian nghe máy truyền vùng dịch phong cô giữ miệng không nhắc đến Vì vậy chỉ báo bình an thôi Nhưng mà qua cuộc gọi điện thoại này Cũng làm cô lấy lại tĩnh Vừa gặp đã chất vấn, đã lo lắng Trong nháy mắt tất cả đều tan thành mây khói Cô không tự chủ nhắc nhở Dù ngược lại tôi rất rất tuyệt vời Nhưng mà thật đen đủi. Rõ ràng quen được vài người trong đó Nhưng lại bị bạn trai bắt tại trận Mất hết cả ấn tượng tốt Ây da, làm sao bây giờ ở đây Sợ nói chưa được rõ ràng Lại không có cách nào giải thích Tất cả về vùng dịch phong. Hiểu nhi chỉ có thể ăn nói mập mờ Gốc à, không người đàn ông nào Bà cậu không giải quyết được chứ Thật là trong nhà chưa tỏ Ngoài ngõ đã thông Muốn biến sắt thép thành ngón tay mềm mại không phải đơn giản sao làm nũng chăm bát chăm chúng lại nói còn có người biết làm nũng hơn cậu sao trước kia lúc tớ không muốn đi ăn buffet cậu đều làm thế nào Những lúc ấy không phải tớ đều phải thỏa hiệp với cậu sao quấn đến tớ còn chịu không nổi tớ không tin đàn ông có thể chịu được đúng đúng còn năm đó tổng giám đốc lưu của bách hóa đại vương kia mỗi ngày đều đến trường học của cậu tặng hoa theo đuổi muốn bao cậu nuôi cậu lại bị cậu làm cho mê mẩn xoay vòng Chuyện làm thế nào thì giờ làm thế, không phải chỉ cần vài cuộc gọi nũng nịu thôi sao? Thở ra một hơi, Hiểu Nhi trả lại một ánh mắt hình bì. Tớ bảo này, Nhu, cậu có còn là bạn của tớ không đấy? Nói tớ giống như hồ ly tinh vậy. Năm đó cũng không biết do người nào giúp tớ ra chủ ý củi bắp, làm tôi nói mấy lời buồn nôn kia qua điện thoại. Kết quả trở thành dính như thuốc cao bôi trên da chó vậy. Hại hai người chúng ta lúc muốn vứt bỏ phải bắt hết sức suy nghĩ. Có phải chú ý cùi bắp hay không cũng không sao, hiệu nhiệm là được. Gật đầu, hiểu nhi ngược lại cảm thấy cũng có lý, chỉ là còn có chút chưa chắc chắn. Tôi thực sự rất biết cách làm nũng sao? Vì sao cô cảm thấy mình giống như là nữ hán tử hơn chứ? Trời ạ, rõ ràng là cậu đang hoài nghi phán đoán của tớ đó. Đó là do cậu chưa thấy dáng vẻ yêu đương cuồng nhiệt của cậu năm đó. Quả thực, làm cho người ta nổi hết cả da gà. Có điều... Lúc cậu ở trong sân trường dưới tán cây phù dung kia, trong khoảnh khắc cậu ôm Trương Việt Khánh từ phía sau lưng, thật sự là đẹp ngây người. Cậu không thấy ánh mắt của anh ta khi đó, thật sự là muốn chảy ra nước. Một cảnh tình cảm ấm áp khiến cho tớ thậm chí cũng muốn có người yêu. Bỗng nhận ra điều gì đó, Quách Yếu Nhù lại lập tức nói khẽ. Xin lỗi, xin lỗi nhé. Tiểu hiểu, tớ vừa rồi nói mà không biết nghĩ, tớ không nên nhắc lại chuyện đau lòng của cậu. Không sao đâu. Đều đã qua cả rồi mà Không có gì là không thể nói cả Vậy nghe lời cậu du không nói nữa, tôi thay quần áo đã, đang vội cúp điện thoại Hiểu nhi quần áo cũng chưa kịp thay Đã chạy vội ra ngoài Cô nghĩ đến nên ra ngoài nói trước với vùng Dịch Phong một tiếng Dù sao đã thi xong rồi Nếu không lấy tiền thưởng Cô thật sự còn oan uồng hơn so với đậu Nga Vừa ra khỏi chỗ thay quần áo Trong hậu trường Đã thấy vùng Dịch Phong đang đứng ở cửa Dừng chân lại, cô thở gấp gáp đôi mắt nhỏ tội nghiệp nhìn anh. Trên mặt không lộ ra điều gì. Phùng Dịch Phong trực tiếp xoay người. Đi thôi. Đi lên phía trước. Hiểu nhi khẽ kéo lấy tay áo anh một chút. Chồng ơi! Thấy cô dường như có chút do dự. Ánh mắt vẫn liếc về phía sau. Phùng Dịch Phong khẽ nhíu mày. Việc này... Có thể cho em một lát không? Vẫn chưa có kết quả. 900 triệu. Tỷ lệ thắng của cô rất lớn. Còn có việc sao? Hai phút thôi. Em nói bài lời với quản lý. Phùng Dịch Phong vừa gật đầu một cái, hiểu nhi đã nhanh như chớp, không thấy bóng dáng. Chờ một lát, vẫn chưa thấy cô đi già. Phùng Dịch Phong bèn theo vào, ánh mắt thoáng trần chừ Đã thấy cô lôi lôi kéo kéo một người đàn ông trong góc. Làm ơn, giúp đỡ chút đi. Tôi thực sự có việc phải đi trước. Tỷ lệ thắng của tôi rất lớn. Nếu như thắng, có thể gửi phần thường qua giúp tôi được chứ. Các ông cũng không nói cần phải chờ đến khi tan cuộc. Hay là ngày mai tôi tính, có được không? Chần trước một chút nhé. Việc này, thưa cô, tôi cũng không phải là người phụ trách, tôi không làm chủ được. Hay là cô chờ một lát, người phụ trách quay lại thì nói với ông ấy. Bước đến gần, nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, mặt phùng dịch phong đều tái đi. Dạng hiểu gì? Cái giải thưởng rách nát, có đáng để cô ở đây nịnh nọt như thế không? Đúng vào lúc này, đúng như lời quản lý nói, người phụ trách đã quay lại. Giải thích một phen, anh ta đồng ý ngay tại chỗ. Đương nhiên có thể, cô cứ yên tâm. Ngày mai sẽ cho người cho cô câu trả lời chắc chắn Phần thường sẽ có người phụ trách Truyền môn gửi đến tận tay cô Cười nhẹ nhàng như hoa Hiểu như cuối người nói Cảm ơn, vô cùng cảm ơn Lúc đó làm người phụ trách lại càng hoàng sợ Ánh mắt khẽ nhìn về phía phùng dịch phong Không dám, không dám Điều phải làm thôi Mà sắc mặt của phùng dịch phong Đã không có cách nào nhìn nổi nữa Còn chưa đi sao Biết rõ lòng tự trọng của người nào đó Khả năng đã bị kích thích, thích. Hiểu Nhi vừa vẫy vẫy tay, vừa quay người đuổi theo. Trước cửa thang máy, Hiểu Nhi đuổi kịp ôm lấy anh. Chồng! Lúc này lại có một ánh mắt nóng bỏng khác thường bắn sang. Trường Việt Khánh sao? Tay cô vô thức muốn rút lại, nhưng mới thu được một nửa, bỗng đột nhiên dừng lại, rồi chuyển hướng sang con đường khác, bỏ vào trong túi áo của Phùng Dịch Phong. Tại sao cô phải rụt lại chứ? Lập tức cô thu hồi ánh mắt, chuyển lên người của Phùng Dịch Phong. Cô không ngờ rằng sự thay đổi lén lút vô thức này mới thực sự đã cứu cô một mạng. Lúc này cửa thang máy mở ra, phùng dịch phong cũng nghiêng người, vòng tay trên hông cô. Sau đó hai người bước vào thang máy, cửa chậm rãi đóng lại, anh mới rút tay về. Hoàn hồn, hiểu Nhi chủ động khoác lên cánh tay anh. Chồng, không phải em không nghe lời anh, cũng không phải cố ý chọc cho anh tức giận đâu. Không phải anh đi công tác sao? Em ở nhà một mình nên không nhìn được, nghĩ ngợi lung tung em lại sợ quấy rầy anh mới ra ngoài đi dạo với nhu em nghĩ vừa có thể làm từ thiện lại có thể kiếm tiền mới lên sân khấu chồng em thật sự không phải muốn làm anh mất mặt cũng không phải gây tiền toái cho anh đâu em biết rõ anh rất giỏi nhưng 900 triệu cũng không phải là số tiền nhỏ tiền của anh cũng không được gió lớn thổi đến phải không chồng vất vả như vậy còn phải đi công tác em chỉ nghĩ lấy về làm kỷ niệm cũng không phí công làm việc thiện một lần có phải không Chồng, có thể không giận em nữa không? Vừa đi, vừa không ngừng nói, vùng dịch phong không lên tiếng, nhưng cũng không cắt ngang. Nói thật, anh còn rất nhớ những lúc cô lại nhài nói lầm bẩm đấy. Ra khỏi khách sạn, Hiểu Nhi lại ôm eo anh giữ lại, làm nũng lần nữa. Chồng, lần này có thể đại nhân không chấp tiểu nhân không? Hả? Kéo áo anh, khẽ nhét cầm lên, cọ qua cọ lại trên ngực anh, dáng vẻ khéo léo, động lòng người. Quả nhiên là vừa thấy đã yêu tuy rằng cơn tức giận đã dịu đi không ít nhưng chút trò vặt này của cô làm sao có thể thoát khỏi mắt thần của vùng dịch phong nhìn từ trên cao xuống anh nghiêng đầu liếc cô nhiều lời ngụy biện như vậy muốn giữ kỷ niệm sao còn chạy đi lấy thường trong mắt chỉ có tiền thôi làm sao tiền của em vẫn không đủ tiêu sao tiền lương của cô theo như lời của mạc ngôn có lẽ không gọi là thấp nếu như nói trước đây không đủ tiêu thì ngược lại anh còn có thể hiểu được nhưng mà từ cuối tháng trước quần áo, giày, mũ anh đều sai người định kỳ đưa sang tháng này anh còn cho thêm cô 90 triệu để tiêu vặt, tăng thêm cho cô tiền lương tiền thưởng. cô mua cái gì mà chưa đến cuối tháng đã tiêu hết rồi đúng là chưa đủ trong phút ấy rõ ràng hiểu nhi do dự không biết tình trạng của ba thế nào con nên nói hay không nhưng sự kiêu ngạo trong lòng làm cô không muốn trông thấy ánh mắt thương hại của người khác cũng không muốn để anh cảm thấy cô dùng lý do này để đòi tiền anh Việc anh cho cùng với cô mở miệng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thấy cô xoay tới xoay lùi, Phùng Dịch Phong đã hiểu được ý cô. Không thấy em mua thứ gì đắt cả, tiền đâu, tôi vào việc gì rồi? Không phải bị người khác lừa rồi chứ. Sinh nhật của một người bạn rất quan trọng, tặng một đôi khuyên tai, hơi mắc tiền. Bần đặc dị hiểu gì chỉ có thể tủy tiện tìm lại một lý do qua loa lấy lệ. Qua cửa trước mắt này, rồi nói sau. Nếu không về đến nhà Khả năng cũng khó có được ngày lành Coi như đồng ý với lời giải thích của cô Phùng Dịch Phong gõ một cái lên chán cô Sau này mỗi tháng Sẽ cho em 90 triệu tiền tiêu vặt, Mua cái gì lớn thì nói với anh Đừng nghĩ đến những cái đường ngang ngõ tắt Ra ngoài châu hoa gạo nguyệt nữa Vừa nghĩ tới Hai người đàn ông biết rõ thân phận của cô Còn vì cô mà cãi nhau mặt đỏ tía tay Trái tìm Phùng Dịch Phong Không khỏi bực bội Mặc dù không muốn thừa nhận Anh cũng không có cách nào phủ nhận người phụ nữ trao anh sự trong trắng này làm cho anh thay đổi. Tóm lại, không giống như người khác. Thấy thái độ của anh mềm mỏng hơn, hiếu nhi gật đầu như bầm tỏi. Ừm, uhm, chồng không giận nữa là tốt rồi. Đột nhiên có thêm một khoản thu nhập. Vậy tiền thuốc của ba có thể giảm bớt hơn một nửa rồi. Đúng là không mang nợ cả người nhẹ nhõm. Tuy rằng cách làm này khiến trong ngực của cô cảm thấy như bị nhét đầy bông. Nhưng hiện tại, Cô không thể để ý được cảm nhận của mình. Tử Việt thắng tân hôn, không nỡ lòng trách móc cô nặng nề, Phùng Dịch Phong ôm cô lên xe, ngọt ngào tựa vào nhau, hai người không ai nhận ra được, trong mắt đối phương đã bắt đầu có hình bóng của nhau. Ngoài cửa quán rượu, Châu Việt Khánh như bị quỷ thần sai khiến và bám theo một đoạn, đến khi hai người đi khuất, vẫn đứng gần ra ở đó rất lâu sau. Đêm này thiếu chút nữa, Hiểu Nhi bị Phùng Dịch Phong giày bỏ đến chết. Hôm sau khi tỉnh lại, hai đùi của cô vẫn còn run rẩy. Vì vậy, khi đến công ty, cô vẫn còn buồn đực. Đến cùng, anh đã đói bụng bao lâu rồi? Cô vừa mới nghiêng người ngồi xuống, bên cạnh, tiếng hét chói tai của đồng nghiệp đã truyền đến. Này, tin tức lớn, đêm qua cậu Phùng bỏ ra 900 triệu để mời một người đẹp khiêu vũ đấy. Ai, ai thế? Người đẹp sắc nước gương trời ra sao? gì mà không cần nữ sắc rõ ràng chính là chưa gặp được đúng người thôi đây không phải chỉ là một giây đã từ liễu hạ huệ biến thành cầm thú sao bên dưới nói người được mang đi tại chỗ luôn người đàn ông đẹp trai như vậy lại còn khí phách không trả tiền tôi cũng đi theo giật mình sau lưng hiểu nhi đều có chút mồ hôi lạnh không phải bị chụp ảnh rồi đó chứ may mắn lúc này nghe thấy tiếng của tiểu manh thở dài đáng tiếc cô gái đó lại bị che mất Không biết là ai mà có sức hút như vậy. Ngay cả người thuộc dòng họ lạnh lùng như cầu trù phùng cũng có thể bắt được. Cô không nhìn những bình luận bên dưới à? Một đống đàn ông xấu xa, tất cả đều la hét nói họ không biết có thể đưa đi. Nên hối hận là vì không ra giá. Nói là một cô nàng báu vật tuyệt sắc làm người ta muốn phạm tội. Thấy rồi, ngực lớn, eo nhỏ, da trắng, mặt xinh, chân dại. Còn nói được cùng đôi chân kia một đêm, chết cũng đáng, thật là quá hài hước. Các cô nói xem, trên thế giới này thực sự có cô gái nào như vậy sao? Tôi thậm chí còn muốn tìm ra nhìn xem người ấy hoàn mỹ như thế nào. Vừa xem đã biết là kiều tinh trùng lên não, cũng không nghĩ lại xem, bọn họ có thể so với cầu chủ phùng sao? Chỉ dùng tiền thôi, một phút cũng đủ đập chết bọn họ. Ánh mắt vừa nhìn xuống dưới, vẻ mặt của Hiếu Nhi lập tức xám xịt. Ngất mắt thôi, đây là những thể loại gì không biết nữa.